Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật kỳ lạ Một cái lạnh không giống như băng đá Không giống như nước mùa đông Mà nó giống như là cái lạnh Ở ngôi nhà hoang đấy Nghe đến đây Toàn thân kiểu bị run lầy bầy có nhìn sang đường đảo Thì thấy đảo vẫn có vẻ thản nhiệt Đúng là cái lạnh của quái này Đường đảo không thể cảm nhận được Chúng mình mau vào tận sâu bên trong xem sao. Lượng đạo thúc giục. Dù không muốn, nhưng vì vẫn phải miễn cưng bước theo. Hai người vừa bước vào đến tận cùng qua hang tối. Thì bất chợt có một thứ kinh giận đập ngay vào mắt Vy. Quả bất ngờ, Vy hét lên hoang loạt. Vì cô thấy, phía nơi bách đã ngắt đấy. Có một người đàn bà lùm tùng, đang ngồi im lềm tại đó từ bao giờ. Tại vì không được bình thường, lương đạo giật mình. Cô hỏi giọng bồi gây gập. Có chuyện gì vậy Vy? Ngay mặt kiểu Vy vẫn tim tài. Có lẽ lương đạo không nhìn thấy. Nhưng quản vi thì lại đang nhìn thấy rõ mồn một. Một người đàn bà vẫn quần áo cũ kỹ lùm tùm kia. Vẫn đang ngồi im quay mặt vào phía trong vấy ta. Nhận thấy rằng điều này có chút quen quen. Kiểu Vy lầm nhầm trong miệng khai thành tiền. Ngác! Ngạc nhân bà là chị ngạc nhân phải không? Kiểu vì có biểu hiện là thường, rồi cô lại đang làm nhầm mà mình. Lương đạo chưa biết ngạc ngờ, trong những dòng thắc mắc. Nhưng rồi lương đạo cũng chờ hiểu ra, cô hỏi trong nhịp trống ngực đang đập loạn xạ Vì cậu nhìn thấy ai vậy? Ngạc nhân bà ta chính là chị ngạc nhân, là người mà tôi đã gặp ở huyện Kỳ Giang Thôn dĩ á. Cậu bảo sao? Bà ta đang ở đây ước Không thấy kiểu vì nói gì Nói hoang mang trong lòng lương đạo Như càng lớn dần hơn Cô cảm thấy sống lưng mình Đang dần lạnh lên mà không thể kiểm soát được Người đàn bà vẫn ngồi lù lù Phía quê hàng Lưng bà ta vẫn quay lại phía vi không nhúc nhìn Nhưng ký ức ấy lại hiện trở về rõ ràng Và vì không thể nhầm lẫn được Người này chính là trịnh hạc nhân. Khi nhìn sang lương đạo cô nói. Đạo à, cậu hãy ra bên ngoài cửa hang đợi mình một chút được không? Cậu, cậu định làm gì vậy hả Vy? Không có gì đâu. Lát nữa mình sẽ nói sau. Bây giờ cậu hãy ra ngoài đó đi. Lương đạo lướng lử. Nhưng rồi cô vẫn đành phải ngậm ngồi bước ra. Vì cô cũng đoán biết được rằng Cuộc gặp gỡ này không phải là để dành cho mình Trước khi đi ra Lương đạo vẫn không quên dặn lại Cẩn thận nhé Vi Mình biết rồi Cậu cũng hãy ở yên ngoài đó Và đừng đi đâu đấy nhé Lương đạo gật đầu Rồi cô lặng lẽ bước ra Để lại kiểu Vi một mình đối diện với một bóng mà Cô đã nhìn thấy Nhiều Sùng rồi sao Dòng bà lão bông dưng cất lên Làm cho Vi thấy giật mình Một dòng nói u chậm Nó tuy rất gần Nhưng vì lại cảm nhận Nó như vọng về từ một nơi rất xa lạ Không đợi cho người đàn bà hỏi thêm Vì câu hỏi đó Như đã chạm đúng vào sự hoài nghi của mình Vi nhanh nhàng nhàn đáp Vâng Bà cũng biết cả chuyện đó sao Trả lời bà đã xong tiểu Vi có đôi chút lưỡng lựa Rồi cô buông một câu hỏi ngập ngừng. Bà, bà có thể cho tôi biết Nhiêu sung là ai được không? Người đàn bà khẽ thở dốc một hơi. Rồi bà ta chậm rãi nói mà chẳng chịu ngoảnh mặt lại phía vi. Chừng nói lạnh lạnh đơn côi đập ngay vào phía vách đá trước mặt bà ta. Rồi rồi lại vào tay cô văng văng. Nhiều Sùng chính là môn đệ. Của vị Pháp Sư Lý Kỳ Nhân. Vào cái đêm trăng chọn định bệnh ấy. Khi mà tất cả những người thiếu nữ được chọn lựa kia. Phải lìa đời. Thì cậu ta cũng vừa chọn 17 tuổi. Trước đó cả bốn người con gái đẹp ấy. Đều đem lòng yêu mến người sư đệ nhỏ tuổi của mình. Nhưng chàng trai trẻ lại chỉ coi họ. Nhờ những người sư tỷ đáng kính vì người mà cậu ta yêu thương nhất lại chính là con gái của sư phụ mình, người con gái ấy tên là Lý Ngạm Dương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net